Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người hỏi nàng, muốn uống không? Em muốn uống cà phê. Hắn gật gật đầu, sau khi uống mấy ngụm nước, không nói hai lời, liền bắt đầu vì nàng tự tay nấu cà phê. Bình thường tại công ty đều là thư ký giúp hắn pha cà phê. Bây giờ lại là tổng tài đại nhân tự tay pha cà phê cho nàng uống. Cảm giác thật sự là dễ chịu đến chết mất. Dịch tiểu liên không tự chủ được mà nghỉ ngơi. Làm gì mà vẻ mặt cười giống mèo thế? Hắn hỏi nàng, không có nhá. Cười đến nỗi, mắt díp lại thành một đường thẳng rồi, còn nói không có sao? Hắn lắc đầu mỉm cười, sau đó trở lại chủ đề chính hỏi nàng. Còn có vấn đề nào khác? Nói đến vấn đề dịch tiểu liên liền cười không nổi. Vấn đề này anh giải quyết không được. Khuôn mặt nàng đầy vẻ u sầu. Em không nói ra. Sao biết anh giải quyết không được? Hắn nhướng cao mày về mặt mà tỏ ra tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì anh là một tẩm tài công tư văn minh. Nàng nhìn hắn nói. Ý là vấn đề này xuất phát từ trong công ty. Đó là tưởng tượng sao? Hắn suy ra. bà hỏi nàng. Cái gì tưởng tượng chứ? Anh hẳn là biết chính mình được hoan nghênh bao nhiêu. Cùng với đó có bao nhiêu người sau lưng mắng chửi em mặt dày. Loại người không biết xấu hổ Nếu biết, anh sẽ không nói như vậy. Nàng trợn mắt nhìn hắn. Không nói cho hắn lần trước trong VHC nữ nàng còn bị sặc. Còn bị người ta tạt nước. Cảm thấy tất cả như là cố ý vậy Mặc dù nói Cuộc sống như một vở kịch Vở kịch như cuộc sống Nhưng sự thật khi xảy ra với mình Cảm giác thật sự là có đủ tàn khốc Như vậy Chúng ta hẳn là càng phải nhanh chóng kết hôn Chờ em dành phó kỹ thực Trở thành phu nhân tổng tài của công ty Còn ai dám mắng em Không dám đâu Sợ còn lén mà bắn hơn thì có Nàng không cho là đúng nói Chỉ cần không nói trước mặt Không nghe thấy không phải là được rồi sao Dù sao miệng sinh ra là trên mặt những người đó, bọn họ muốn nói gì cũng không phải chúng ta có thể ngăn được, không phải sao? Hắn nhìn nàng nói, chỉ cần hai chúng ta sống hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi. Em hà tất phải vì mấy người không ăn được bồ đào, nói bồ đào còn xanh. Dịch tiểu liên chớp chớp mắt ngây ra như phẫu nhìn hắn, cảm thấy tất cả. Tại sao tất cả vấn đề sau khi đến bên anh dường như tất cả liền trở thành lông gà vỏ tỏi là việc nhỏ không đáng nhắc tới, Nàng hỏi hắn Lòng gà vào tỏi ở đây Có nghĩa là ý nói mọi việc đều rành giọt Dễ hiểu và dễ giải quyết Hắn một tay bưng cà phê của nàng Thầm một tay đến rắt tay nàng Sau đó đem nàng kéo xuống Ngồi xuống sofa tại phòng khách Mới nói Bởi vì em quá buồn lo vô cớ Em không có Nàng kêu lên khá nghị, Em đương nhiên là có Hắn đem cà phê đưa cho nàng Lúc trước Khi anh muốn em làm bạn gái của anh em cũng miên man suy nghĩ một đống. Nếu không phải anh vẫn bức bách em nhanh lên một chút cho anh câu trả lời, có thể đến hiện tại em còn đang suy nghĩ. Chứng cứ rõ ràng, nàng nhất thời á khẩu không trả lời được bởi vì hắn nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải hắn từng bước một tiến sát như trong lời nói, nàng hiện tại có thể còn đang trốn trốn tránh tránh hắn, có thể tránh xa liền tránh xa. Bị hắn nói như vậy, nàng cắn lúc mới phát hiện nguyên lai chính mình rất buồn lo vô cớ. Nàng vẫn nghĩ rằng cái tình chính mình là dạng vô ưu vô lự như câu thuyền đến cầu ắt sẽ thẳng. Chỉ vì đang ở trong núi này rằng, nàng vừa uống cà phê vừa nghĩ. Còn có vấn đề gì? Nói ra đại sư ta thay ngươi khai giải. Hắn thỉnh lính buông lời dí dỏm. Đại sư, nàng nuốt cà phê vào, bật cười nhìn hắn ngở vực. Ngươi có thể gọi ta là hạ đại sư, cũng có thể gọi ta là tự giác đại sư. Hắn một bạn nghiêm trang nói Làm nàng trong nháy mắt càng cười lớn hơn Vội đưa tay buông ly cà phê đang cầm xuống Miễn cho quả run mà vẩy ra khắp nơi Hạ tử giác Cười một hồi lâu Nàng mở miệng hỏi hắn Sau một lần nữa được hắn sửa lại cho đúng Ông xã Hắn về mặt kiên trì Ông xã Nàng từ nãy đến giờ Trên mặt đều mỉm cười nhìn hắn chằm chằm Ôn nhu hỏi Em có hay không từng nói qua với anh rằng Em thích anh Chưa từng có Hắn nghiêm túc trả lời, "Em chờ một chút." Hắn đột nhiên cắt lời nàng. Nàng nhìn hắn, phát hiện hai mắt hắn nóng cháy, tràn ngập chờ mong. So với bốn chữ kia, điều anh kỳ thật muốn nghe chính là ba chữ khác. Hắn nhìn nàng không chuyện mắt. Dịch Tiểu Liên kìm không được mỉm cười, bởi vì nàng vốn đã định sau khi nói với hắn là nàng thích hắn, liền nói nàng yêu hắn, không nghĩ tới hắn lại thiếu kiên nhẫn như thế, trực tiếp ám chỉ nàng, "Không" rõ ràng hắn muốn nghe nàng nói yêu hắn. nàng mỉm cười ôn nhu nói ra ba chữ hắn kỳ vọng em yêu anh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.